Trù mà, tác giả, thần đồng, người đọc, thành lọc, hồi 13, hoàng gia cổ tịch. Ngày hôm sau, lúc nạp lang nhược thủy gặp lại thần nam, thì nhất thời thất kịch Nam phát giác nam tử đứng trước mặt mình, tự hồ để biến thành một người khác Tướng mạo thần nam vẫn như là một người bình thường Nhưng từ trên người y, tỏa ra một thứ khí chất khó tả Trên môi điểm một nụ cười thần bí, nhãn thần cực kỳ thâm thịt Công tử đã khôi phục công lực lại ra Chưa có Nhưng tại sao cô lại hỏi ta như vậy? Ta cảm thấy có sự tình gì đó đã phát sinh trên người công tử. Trên thơ công tử dường như là toát ra một cổ khí chất rất lạ. Còn không phải là người đã khôi phục công lực rồi. Thần Nam thoáng kinh hãi, nhanh chóng nội liễm lại công lực. Làm gì có khả năng đó chứ. Nào ra nhật thủy khôi phục lại thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Ừ, có lẽ đó chỉ là ảo giác của ta Được rồi, ta tiếp tục châm cứu giúp công tử Một lần châm cứu này kéo dài cả một thời thật Sau khi tiễn nạp lan nhiệt thủy trở về Thần Nam lập tức thôi động chân khí toàn thần trong bách mạch lưu chuyển. Nhưng hiệu quả của lần này Đã vĩnh viễn không còn được như lần thứ nhất nữa Cả mỡ to mắt, thở dàng Xem ra, vũ học chân chính thật không có đường tắt. Từ đó trở đi, gần như ngày nào nạp lan nhược thủy cũng tới một lần. Lần nào cũng dâm cứu cho gã Có lúc đã thông kinh mạch toàn thân của thần nàng. Từ đó kích hoạt chân khí trong nội dạy gã Dần dần hai người đã dần quen thuộc nhau. Nạp lan nhược thủy không còn giữ mặt lạnh như trước nữa. Lâu lâu cũng nói chuyện với gã vài câu thần nam nhờ nói chuyện với nàng mới biết được nàng đang nhược thủy mặc dù là người trong kỳ sĩ phụ nhưng lại ít khi ở đó mà thường ở nhà phụ thân của nàng là một viên quan có danh tiếng ở trong triều với lại chức vị cũng không phân cao thấp nàng lại không biết sở nguyệt chơi tiền nhỏ tới lớn vì vậy nàng có thể thường xuyên ra vào điểm tịch thất của hoàng gia một thân y thuật của nàng quá nữa là từ nơi này Nghe thấy nạp lang nhiệt thủy đề cập đến hoàng gia điển tịch Thần Nam hai mắt sáng lên Hắn biết trong đó nhất định có rất nhiều cổ tịch trân quý Chưa biết chừng còn có ký tải từ vạn năm trước để lại nghĩ tới đó cả cảm thấy hừng phấn vô cùng Nạp lang tiện thư quả là một kỳ tài Một thân y thuật cao minh Quá nữa là do tự học Tết thật là làm cho người ta không phục Kỳ thật cũng không có gì Chủ yếu là do nỗ lực Ai cũng có thể làm được Ta thì không làm được Ta chỉ là kẻ thất phù sừng giả Đến chữ còn không biết Làm sao có thể học được những thứ như vậy Từ sách vở? Cái gì Công công tử Công tử không biết chữ à Đúng vậy Ta một chữ cũng không biết Đến tên của mình cũng không biết viết làm sao cả Nói tới đó, thần nam thần tình ra vẻ bi thương. Tuy là gã đang nói dối, nhưng cũng có một phần là sự thật trong đó. Ta chỉ là một cô gì, bị bỏ lăng lóc trong thâm sơn ẩm cốc. được một lão thợ săn tốt bụng mang về nuôi dưỡng. Do sinh hoạt quá khàm khổ, ta chưa bao giờ có cơ hội đọc sách. Lúc ta 16 tuổi, nghĩa phục của ta mất đi. Từ đó tới nay, ngày tháng trôi qua thật Nghĩ phụ ngoài ơn dưỡng giúp ta ra, còn lại gia đình ấm áp ta. Không chạy ta một thân võ công nữa. Do vậy năm ta mới 16 tuổi đã khỏe mạnh vô cùng. Tại thâm sơn săn thủ, mỗi lần ta ra tay là dạ thú được kinh hồn chạy trốn cả. Ngoài trời tuyết ngập tới đầu gối, mà ta lại không có dạy. Chỉ có một bộ y phục rách nát trên người Trốn trong một căn nhà nhỏ Nghe gió thổi mà rợi Không đồ âm Cũng không có thức ăn Ta chỉ có thể ngồi cầu trời Cho buổi sáng gió ngừng thổi Tuyết ngừng rơi. Lúc mùa đông kéo dài Có lúc ta sáu bảy ngày ăn một lần Cũng may còn có mấy người láng giềng tốt bụng Cho ta ăn cứu mạng Từ phần lương thực của họ Vào lúc khổ khó cửa thì ta đã ngã bệnh. Một lần những người lân cư lâu lắm không thấy ta ra khỏi nhà, họ phải tung cửa căn nhà giảng lộ mà nghỉ phục để lại cho ta. Lúc đó ta đã bị hôn mê nhiều ngày, họ nói lúc đó ta không ngừng gọi mẹ mẹ. Nhưng mà ta biết rằng, cả cuộc đời này ta chưa từng có mẫu thân, chỉ từng có một vị nghỉ phụ. Phần nam nước mắt lăn dài đến gòn mà. <cười> xin lỗi nạp làng tự thực. Ta thật là đáng cười. Ta quá kích động. Nhất thời khó tự chế Nạp làng nhịp thủy cặp mắt như che phủ một bàn nước mắt. Người nói xin lỗi phải là ta mới đúng. Ta làm công tử nhớ lại chuyện thương tâm trong quá khứ. Xin lỗi. Ta... Ta không ngờ công tử lại có một quá khứ khó khăn như vậy Không sao Vì có một quá khứ khổ cực như vậy Niện thời ta mới biết trừng quý hạnh phúc mà ta đang có Nữ nhân thiên tính thiện lương Quá khứ bi thảm của thần Nam Làm cho nạp lan vừa chưa sót Vừa thương cảm Thần công tử có muốn học chữ không? Ta có thể dạy cho công tử Thật không? Thần đang nghe vậy thì mừng hết lớn. Đây chính là điều mà gã đang mong chờ. Nhưng dù sao thì gã cũng thấy ít nhiều hối hận. Thì đã dùng những lời lẽ hoàng đừng đậm đích. Dĩ nhiên là thật rồi. Từ nay buổi sáng ta chăm cứu cho công tử. Buổi chiều thì dạy cho công tử học chữ. Lúc này không còn thấy nạp đang nhiều thủy tỏ vẻ vô tình mặt lạnh nữa. Thay vào đó là vẻ mặt tùy vui như hoa buổi sơn. thần nam không tưởng tới cô ta lúc thường bên ngoài lạnh lùng vậy mà mỹ lệ nữ tử có một thứ khí chất xuất trần này lúc cười lên lại có một phong thái làm người mê mẩn như vậy nữ tính trời xanh thiện lương giàu lòng thương xót nàng đang nhiệt thủy bị bất hạnh thời thơ ấu của thần nam làm cho cảm động những ngày sau bỏ hắn thái độ lạnh lùng tận tâm chữa bệnh cho gã tìm đủ mọi cách giúp gã khôi phục công lực, đồng thời cũng toàn tâm về gã học chữ. Thần Nam thì cảm thấy xấu hổ đối với vị mỹ nữ này thì thấy kính trọng hơn. Hơn nửa tháng sau, bệnh tình thần Nam vẫn chưa thấy khởi sắc diệt, Điều này làm cho nạp lan nhược thủy ngạc nhiên không thôi. Nàng đã tra hết trong các biển tịch đang sở hữu, mà vẫn phải thúc thủ vô sách. Thời gian này, sở nguyệt cũng có tới thăm mấy lần. Mỗi lần đều an ủi thần nam không nên nản lòng. Tị bảo chủ cũng lén lút tới mấy lần. Đương nhiên mỗi lần gây làm cho thần nam yêu đứng. Bất quả, có thể trong lòng cũng thấy hơi hối hận, cũng không có làm gì thái quả. Nhưng cho dù có khoan dung như vậy Thì cũng làm cho thần Nam nhứt đầu không thú vậy thấy bộ dáng nàng Mỗi lần đều lén ngán lúc Thần Nam không rất đấy làm kiều quá Sau này cả ghen nạp la nhịp thủy kể lại thì mới biết Ra là tiểu ác mà sự gặp phải lão vô bà Nhưng cứu mà phải Lão vua bà tôi muốn thu tiểu bảo chủ làm đệ tử Nhưng cô dù sống dù chết cũng quyết không đồng ý Vì đã bái vũ học đại sư Và các thừa phong làm sư phụ Vì việc này làm cho lão vua bà rất là tức giận Xuyết nữa thì tìm ra các thừa phong quyết đồng Bất quả lúc này bà cũng chưa bỏ ý niệm ban đầu là thu tiểu bảo chủ làm đổ đệ Mỗi lần gặp cô Thì đều hiểu chi dĩ tình Động chi dị liền Thì bảo chủ rất là sợ hãi bà ta Mỗi lần tới kỳ sĩ vũ Thì đều lên ngay trước Ngay nạp la nhịp thủy thuộc xong Thần nam không kìm được cười hóa chi Gã không ngờ tiểu ma nữ vạn ác này Mà cũng biết sợ hãi Cô á mà cũng có lúc bị thảm bại Quá là kỳ văn Làm la nhịp thủy Khém hiểu cũng khé lộ nét cười có thể khiến nữ tử lãnh đạm này lộ xuất ra tiếu ý. Có thể tưởng tượng được rằng, thứ ác ma này tại đế đô, nhất định là tiếng ác đô xa. Một hôm, sư phụ của bảo chủ và các thừa phòng, đột nhiên thọ trọng thương trở về làm xuân xa và dưới tu luyện ở đấy được. Thần nam cũng không khỏi thất tị, đã để được kiến thức từ khoảng cách gần tuyệt thế tu vị của vị tâm sư vũ học cao thủ này. Một trường kinh thiên đại chiến của ông ta và cửu xà vẫn còn in đậm trong ký ức của anh. Giá các thừa phong trong lạc phong sơn đích thực là đã gặp được kỳ nhân độc tuyệt. Vô số người tu luyện như điên cuồng, à kéo tới xem kỳ lầm, đều mơ tưởng có thể thuần phục việc thần thuộc. Dù biết rằng chỉ là vô vọng, họ vẫn tiến lên không ngừng, Tưởng rằng có thể góp gió thành bảo, sát tử thần thú biết đâu kiếm chắc chút gì đem về luyện gì. Gia Cát Thừa Phong thì chỉ đứng ngoài lạnh lùng xem. Ông ta giữ biết sự mạnh mẽ của thần thú Nguyết không phải là người bình thường, có thể ứng phó được. Một con thánh xà hóa thần thất bại đã đủ làm ông ta điều đương. Đừng nói tới cái con thần thú trong truyền thuyết này. Quả nhiên ông Tài dự liệt. Kỳ lân thần thú đối diện với sự tấn công của hàng trăm người, không kinh hoạt chút nào. Mở miệng phun đàn ngọn, Hỏa diễm lộ nóng kinh người. Hàng người thứ nhất vừa xông lên đã bị thiêu thành trò bụi. Cha khách thừa phòng vốn đã định bỏ đi, nào ngờ Kỳ Lân đã nhìn ông ta chầm chậm. Thần thú cũng có khả năng cảm ứng với người mạnh nhất trong đoạn này. Đối với những người dám hùng mổ xông vào cổ động, làm nó giật mình thực chất, Kỳ Lân rất là cầm hận. Chừng nó đạp lên liệt của mắt, để lập tức nhằm hướng ra các thừa phòng sông Gia các thừa phong cùng thần thú, làm nên một trường đại chiến thảm liệt vô biệt. Vô số người vì kỳ lân mà tới, đều lâm tình cảnh cá nằm trên thớp. Hoặc bị kiếm khí sắc khí sùng thiện, đâm xuyên thần thể. Hoặc bị liệt diễm hùng mảnh thiêu thành trò. Vô số người chết oan. Cuối cùng thì gia các thừa phong cũng không định đổi, trọng thương chạy trốn. Vạn phần hung hiểm chạy thoát khỏi lạc phòng sơn. Những người thành công chạy thoát khỏi hiểm địa, mười phần chỉ còn một hai. Sự kiện này đã làm xôn xao cả đại lục. Một số lớn những người tu luyện có tư duy cao thầm hùng hộ tiến vào Lạc Phong Sơn, tưởng có thể đem kỳ lân làm vật cử. Đặc biệt là long kỵ sĩ của Tây Đại Lục, họ đối với kỳ lân còn hứng thối vượt xa các cực lòng. Có đến hàng chục kỳ sĩ mạnh nhất từ các nước nối tiếp nhau, vội vã đến Lạc Phong Sơn. Gia các thừa phẩm chỉ thuật qua sự việc cách sơ sài, Nhưng cũng có thể tưởng tượng được trong đó hùng hiểm như thế nào. Trường đại chiến này khẳng định cũng kịch liệt không kém lần đại chiến với cử sa. Thì bao chỗ đối với chuyện này thì cực kỳ bất mãn. Phùng má phục viện. Những chuyện chơi vô chi thế này mà ta đều không được xem. Cái lão đầu tử ít khi bị làm xấu mặt ta không ngờ là không được đích mắt nhìn thấy cái bộ dạng thảo nã của lão. Hey. Gia các thừa phòng sau khi trở về kể lại sự tình, thì vội vàng bỏ đi kiếm chỗ liệu thử. Nếu như mà lão nghe được đồ đệ bảo ối của mình thang bảo thế này, nhất định sẽ không kìm được mà tức đến học máu lần nữa quá. Từ đó về sau, sự kiện Kỳ Lân tại đại lục sôi sụp trong nhiều tháng. Vô số người tu luyện thất bại trở về. Cho đến khi Kỳ Lân biến mất khỏi lạc phòng sợ, sự kiện này mới đi đến hồi kết. Lúc này huyền công gia truyền của thần Nam Được bước vào để tam trọng thi Gã đã có thể bỏ đi bất cứ lúc nào Tuy nhiên gã lại không vội vã bỏ đi Gã mỗi ngày ngoài tiếp thu trị liệu Còn nhất tầm nhất ý học tập văn tự thông dụng của đại lực Thời gian qua nhanh như vậy Chớp mắt thì đã qua 2 tháng Công lực của gã vẫn chưa thể dấu hiệu hồi phục Tuy nhiên, đối với văn tự thông dụng hiện nay của đại lục, gã đã có thể nắm rất rõ. Điều này làm cho nạp la nghiệp thủy rất ngạc nhiên vô cùng. Nạc không ngờ về phương diện văn tự gã lại có tài năng thiên phú như vậy. Thần nam vượt qua các loại sự thường như điện cục, chính sử giả sử, tất cả đều đọc bằng. Mỗi lần nhớ tới thần ma lăng viên, trong lòng gã lại chấn động. Cả từ chỗ mộ địa cổ đó mà phục sinh, dĩ nhiên rất quan tâm tới quá khứ của nó, nóng lòng muốn biết hết tất cả bí mật của nó. Thần Nam có một cảm giác mạnh mẽ dị thương rằng, những điều đã bí mật vặn năm trước không ai biết đến, vẫn chưa bị hí diệt trong lịch sử. Rồi sẽ có một ngày, sẽ được vén màn đưa ra ánh sáng. Cả hy vọng từ trong lịch sử sẽ tìm ra được vết tích của vạn niên tiền sử thì vậy gã đã thất vọng. Các tài liệu lịch sử đều chỉ đề cập đến các đại sự kiện trong vòng 5.000 năm đổ lại. Căn bản không có cách nào tìm lại vết tích vạn trước. Nạp Lan Nhật thủy rất ngạc nhiên. Thấy gã có hứng thú với lịch sử như vậy, cũng không kìm được thắc mắc. Thần Công Tử Thần Công Tử dường như chỉ thích thú với lịch sử, Kỳ sĩ phủ có rất nhiều thi ca từ phú Sao chưa từng thấy người xem qua Cái này <cười> Thi ca từ phú tuy ý cảnh cao xa Làm cho lòng người rung động Nhưng mà ta vẫn là bị lịch sử cuốn hút Giống như là Một cảm giác mê hoặc làm chấn động tâm linh vậy Lúc trước ta không có biết chữ Chưa bao giờ đọc sách Không biết được đại lục đã có một quá khứ hùng tráng đến thế Một đế quốc hùng mạnh từ khởi đầu cho tới diệt vọng Một dân tộc ưu tú từ phù vinh cho tới xì lạc Năm ngàn năm phong phong vũ vũ Năm ngàn năm huy hoàng lực rỡ Thật là làm cho người khác cảm thẳng Thật là làm cho lòng người rung động Thần công tử có vẻ rất cảm khái Chắc là đã thu nhập được không ít rồi ha Thần Nam cảm thấy xấu. Gà công tử là hồ ngôn loạn ngữ với nàng một hồi. Bất chắc là có cảm xúc như vậy. Công tử mới biết chở được có hai tháng. Không ngờ là có khả năng thông thuộc hết lịch sử đại lục. Thật là làm cho người bội phục. Nạp đang nhược thủy mặt ngọc vương ngét cười, tán dương gã. Thần Nam thấy lúc này tâm tình Nạp Lan nhiệt thủy khá cởi mở gã trong lòng đã sớm có tính toán. Đạp Lan tiểu thư Có chuyện này À Ta đã đọc hết sách trung kỳ sĩ phủ Có thể nào cho ta vào phòng điển tịch hoàng cung qua một lần được không Công tử thật là có hứng thú với lịch sử như vậy sao Hoàng cung điển tịch thất canh dự rất là nghiêm ngặt Tuy thấy ta là hảo bằng hữu của nguyệt công chúa Có thể ra vào chỗ đó Nhưng nếu như đem thêm một người Sợ rằng rất là khó Bất quá cũng có thể thử một lần Nếu đi cùng Ngọc Công Chúa thì cũng dễ nói chuyện hơn Nghe đề cập tới tiểu ác mà Thần Nam lập tức đầu đầu Gã cái lát đầu quậy quậy à thôi Thôi khỏi Ta ở lại kỳ sĩ phủ Sentika từ phủ cũng được Không sao đâu Hôm nay ta đã đi gọi Ngọc Công Chúa rồi Nhưng nhưng mà ta đã kiên quyết không xem rồi mà, đọc xong những thứ lịch sử đó ta cảm thấy đau đầu lắm. Nạp la nhược thủy bình thời tuy không lãnh nhược băng sự nhưng cũng rất ít khi lộ tiếng Lúc này vẻ mặt tươi cười như hoa của nàng càng làm cho người động lòng hơn. Phảo phức như là suối xuân lăng tăng xong làm lòng người không khỏi nổi sóng phòng mà. thường năm nhất thời thất thần, làm đoan nhật thủy lại nói tiếp, làm gián đoạn sự lưỡng bộ của gã. Công tử đừng lo, ta quyết không gọi ngọc công chúa đâu, chỉ là đi gọi người công chúa điện hạ thôi. Ngọc công chúa nổi tiếng khó hầu hạ, ta đâu có dạy gì mà mang phiền phức vào người. <cười> không ngờ tỷ bảo chủ lại nổi tiếng như vậy, ta thì vẫn tưởng cô ta chỉ là mình ta đầu đầu thôi chứ. Buổi trưa, thần nam nằm trên giường Hồi tử là những chuyện đã xảy ra trong hai tháng này Cứ như là trò đùa trẻ con vậy Gã đã trở thành một ẩn kỳ sĩ của sở quốc Hai tháng này, thu hoạch lớn nhất là gã đã học ra được phân tự thông dụng của đại lục Gã đã triệt để dung nhập vào xã hội này Ngày hôm sau, nạp ra nhiệt thủy mặc lộ vẻ hớn hở tươi cười nói với thần này. người công chúa đã nói chuyện với người quản lý điển tịch thất. lúc ta châm cứu cho công tử xong, công tử có thể đi cùng ta rồi. thần nam mừng quá sức tưởng tượng. châm cứu xong, gã cùng lạp la nhiệt thủy ra khỏi kỳ sĩ phủ. mười mấy võ sĩ bảo vệ hai bên một cỗ xe ngựa hào lạp la nhiệt thủy gọi gã cùng lên xe. Ngồi. Thần Nam được yêu quá mà kinh thái Dọc đường cứ mê mẩn với mùi ưu hương Làm xe đóng lòng Thật nhanh là tới hoạt thành lúc nào cũng không biết Hoàng cung cấm địa Văn quang thì phải xuống kiệu Võ quang thì phải xuống ngược Trừ phi là hoàng tộc Không có người nào là được đối xử khác Trong hoàng cung điện vũ lâu đài cao vời vợi nhìn thật là hùng vĩ. Thần nam cũng nạp la nhiều thủy quanh phải để trái một hồi, thì tới bên ngoài một tòa điện rộng lớn. Người phụ trách nơi này là một vị hàng lâm hộp sĩ khoảng 40 tuổi. Do sự nguyện đã nói qua, ông ta cũng không nói gì nhiều. Trong điện điển tịch như núi, nhưng rất có tổ chức, hàng hàng lớp lớp. Xếp đặt rất ngần nắp tệ chân Thần Nam ở trong thư khổ rộng như biển lớn này Bỏ qua thì cả Tình bóc y học đến thẳng nơi chứa sử học biển tử. Nhìn qua chỗ chứa sách cả vạn cuốn này Gã cảm thấy chóng mặt Chỗ sách này không biết phải đọc tới năm nào Tháng nào mới xong lên nữa Ngay chỗ sách lịch sử này cũng đã quá nhiều rồi. Gã kiên nhẫn tìm kiếm trong cái biển sách này mỗi cuốn chỉ đọc một trang. Nếu nội dung chỉ là lịch sử trong năm ngàn năm trở lại, cả chỉ đành bỏ qua. Những ngày tiếp theo, cỡ cùng nạp la nhược thủy, mỗi ngày đều đi đi lại lại giữa kỳ sĩ phủ và hoàng gia để thực thất, và mỗi ngày đều đọc qua các loại sách lịch sử khô khan. Một hôm. Thần Nam tùy tiện lấy trên giá sách xuống một quyển. Mở ra thì thấy toàn chữ thời này. Gã đã định không cần suy nghĩ mà trả nó về chỗ cũ Bộ muốn chữ tu liền đẫm dài trên sách, làm cho gã chú ý. Giữ chân tay gã thu lại cuốn sách. Gã mở sách ra, tưởng rằng chỉ đọc lướt qua một lần. Không ngờ chỉ một lúc sau, gã đã bị những điều thâm thúy trong sách hấp dẫn. Cuốn sách này là một cuốn phân loại đẳng cấp thực lực của người tu luyện, tu đạo giả, ma pháp sư, đồng phương vũ giả và tây phương vũ giả. Tuy mỗi phái đều có tiêu chuẩn đẳng cấp riêng, nhưng để có thể so sánh thực lực với các phái khác, thừa thấp đến cao, chia ra làm năm đẳng dạng. Tuy trên sách là nói như vậy, nhưng đẳng dạy thấp nhất cũng đã là cao thủ trong các cao thủ rồi có thể bước lên được đẳng cấp này đều là những người có thực lực mạnh mẽ. Những cao thủ bình thường căn bản không nằm trong phạm vi phân loại của cuốn sách này. Thông qua phần giới thiệu ở đầu cuốn sách, hắn đối với thực lực của các tu luyện giả cao thâm hiện tại ở đại lục đã có phần hiểu rõ. Tu đào giả là thần bí nhất Do một phái này rất ít khi xuất thủ Người ngoài đối với phái này Thì khó phân biệt được thực lập Cũng khó mà kiểm tra được Chỉ đơn giản là phân thành Các cảnh giới tu luyện Trúc cờ, dưỡng khi Ngưng hòa, kích đàn Và nguyên ảnh Bước quá trong sách chú thích Từ đây trở lên khả năng còn có cảnh giới tối cao nữa Tuyên thuyết nói rằng Tạng giới tối cao thầm tới tiên đạo chi cảnh. Chỉ bất quá chưa có ai thế qua loại người này xuất thủ bao giờ. Ma Pháp Sư thì dựa vào thực lực có thể phân thành chuẩn Ma Pháp Sư, Trung Dài Ma Pháp Sư, Cao Dài Ma Pháp Sư, Đại Ma Pháp Sư và Ma Đạo Sư. Cảnh giới tu luyện của Đông Phương Vũ Giả lại thể chi thành Luyện tinh hóa khí, tiên thiên chi cảnh kiếm khí xuất thể, luyện khí hóa thần và thần ngừng khí cô. Ngoài ra, sách còn nói, từng có người siêu Việt vượt qua năm cảnh giới này. Một thần cái thế công lực, khó mà tưởng tượng được. Có thể gọi là thông thần. Tây phương vũ giả thực lực khả dĩ phân thành, kiếm tự, kiếm sư, kiếm khôi, kiếm thanh, và kiếm thần. Ngoài ra, Tây Phương Vũ Giả còn có một loại tu luyện giả đặc biệt. Long Kỵ Sĩ. Vũ Giả cực mạnh, hợp nhất của loài rồng hung bạo, có một lực phá hoại siêu cường khủng bố. Luận Thực Lực Chi Thành Dị Long Kỵ Sĩ. Phi Long Kỵ Sĩ. Á Long Kỵ Sĩ. Cự Long Kỵ Sĩ và Thánh Long Kỵ Sĩ. các tu luyện giả không cùng chủng loại có thể phân thành năm đẳng gia thực lực của các môn phái cũng có thể tính toán so sánh được tuy là nó như vậy thực lực cũng không khác biệt nhiều tu đạo giả và ma pháp sư hiển nhiên khi tỷ võ chiếm được ưu thế lúc đối thủ yếu hơn họ đẳng cấp thấp hơn họ dĩ nhiên là họ có thể phát huy điểm đặc biệt của mình thao túng nguyên khí thiền địa Tiến hành đã kết trong phạm vi rộng, thật thi công kích trên nhiều đối thủ cùng lúc. Nếu như dựa vào những điều trong sách này, tiến hành phân loại thực lực dựa trên đẳng giá thì phần lớn vũ giả đương thời đều phải đến ngoài cái cánh cửa cao thủ. Vũ kỹ tuy người người đều có thể tu luyện, nhưng tuyệt đại đa số người đều không thể tu luyện tất cả giới cao thâm có một bộ phận rất ít có thể liệt vào cái giới cao thủ. tuy nhiên tu đạo giả và ma pháp sư đòi hỏi về thể chất rất cao, làm cho số lượng người tu luyện các môn này rất ít. nhưng đại đa số đều liệt vào hạng cao thủ. hiển nhiên thể chất của người tu luyện có quan hệ rất lớn tới thành công trong tương lai. cho nên nhìn tổng thể số lượng cao thủ của bốn loại tu luyện không khác biệt nhiều là. thần nam gấp sách lại thở dài cuối cùng đối với thực lực đẳng cấp của tu luyện giả thế giới hiện tại đã hiểu rõ bất quá gã vẫn tin cảnh giới tối cao của tu luyện quyết không chỉ có năng đẳng gia cứ như gã biết năm đó tu vi của phụ thân gã là thần chiến đang vượt xa cảnh giới thứ năm của đông phương vũ giả thần nguyên khí cổ cả khách quan tưởng giá lại trình độ thực lực của mình Huyền công gia truyền của gã được tiến nhập vào đệ tam tân trọng thiên Vừa đủ có thể phát triển kiếm khí ra ngoài Miễn cưỡng có thể tính là tu luyện giả đệ tam cấp Tại đại lục mà nói Có thể gọi là cao thủ chân chính trọng Trong lúc vô ý phát hiện được cuốn sách này Đã đem tới cho thần nam không biết thuộc mấy ngày sau, cả phát hiện trong thư khổ này có một lão nhân kỳ quặc. Lão nhân này giàm cách dị thường, hai mắt lưỡi đờ vô thường, răng thì đã sớm mất hết sắc thay, da nhăn nhèo như giấy đã cuộn ra cũng bao nhiêu lần, trên đỉnh đầu trọc, lườn thừa mười mấy sợi tóc. Thần nam đúc mới gặp lão, siết lưỡi thì sợ đến nhảy dựng lên. Còn tưởng là an hồn bất tán từ quân tài nhảy ra. Tuy nhiên để giữ lễ mạo, cả mỗi lần gặp lão nhân thì chỉ cười xã gian, chỉ bao giờ tiến tới nói chuyện. Một hôm, thần nam đang cối nhai với cuốn sử thư khô khan thì một thanh âm già cỗi phèo vào từ sâu Người trẻ tuổi Cậu có vẻ thích lịch sử lắm nhỉ Thần Nam suýt nữa thì nhảy dựng lên Bóng dáng như u linh của lão nhân kỳ quái Phô thành vô tức đã đến sau lượng gã Trách không đầy một sức. Đã thầm trách bản thân tập xét quá mê say không biết gì cả À vâng à, Đúng vậy À cũng khá hứng thú Nhưng mà trong này không có sách nào là quá cổ Cùng lắm với thuộc chuyện 5.000 năm trở lại à, Người thích xem sách cổ à Người liệu có thể đọc được văn tự cổ không? Ta đối với văn tự cổ có nghiên cứu Cũng có thể đọc hiểu gần hết những sách cổ đó Người xem Đây là văn tự từ 4.000 năm trước Tuy là so với văn tự hiện thời phức tạp hơn nhiều Nhưng cũng còn phân biệt được Thần Nam cũng không hề nói bậy bạn gã thật sự mẫn cảm với văn tự. Văn tự thông dụng của đại lục hiện thời là từ văn tự cổ của tiên huyến đại lục mình diễn hóa ra. Cả đối chiếu hai bên không khó để nhận ra những thay đổi của văn tự qua các thời kỳ trung gian. Thần Nam thoáng cảm giác phạm phất, như thấy là một tia hoàng đón qua mắt lợi đời của lão Nhật. Người tại sao lại thích xem sách cổ? Là bởi vì ta có hứng thú với các thần thoại truyền thuyết từ thời thượng cổ, nên nghĩ rằng có thể tìm được vài điều từ cổ tích. Lão nhân cười hắc hắc. Thần nam nghe mà thấy hoa mang vô cùng. Người trẻ tuổi, nếu như người thật có khả năng đọc hiểu những lời trong sách cổ, ta sẽ đưa người tới một nơi thừa khổ này. Trong đó mới thật sự là văn hiến thời cổ đại. Cổ ồn sách nơi này rất nhiều. Thần Nam mừng, mừng Đồng thời bắt đầu suy đoán thân phận của lãnh nhân. cả thấy được lão nhân này quyết không phải là người thường. Nếu không, quyết không có khả năng dẫn gã về người thư phố đó. Hai người xuyên qua tiền điện, hướng hậu điện đi tới. Hậu điện đặc biệt an tĩnh sau khi đẩy tấm cửa nặng nề ra, một hàng giá sách hiện ra trước mắt thần nam. trên giá sách xếp đầy sách cổ. vừa bước vào thư hố cổ kính, thần nam đã cảm giác thấy một thứ sóng vi diệu kỳ lạ, tự như dòng nước lũ lờ trôi, như là gió nhẹ thoảng qua, vậy. lúc khó lúc không. Làm cho người ta khó mà nắm bắt được Chết thật Không biết từ khổ cổ này có thành tình chưa nữa Nếu không sao lại có thứ sống kỳ lạ như vậy Bây giờ thể nội của thần nam Đã hoàn toàn giải khai cấm chế Linh giác không còn bị trấn áp nữa Cảm ơn với ngoại giới Hơn xa người thường Người xem Hầu như tất cả đều có giá trị liền thanh Người mà có thể đọc hiểu thì nơi đây cũng như là một bảo tàng vậy. Bảo tàng Thần Nam có phần không hiểu Trong thư tịch này, có rất nhiều võ công ma pháp, y dược độc thuật trước ta. Đa số đều là tuyệt học thức truyền. Hoàng gia đã phá chuyên gia tới trịnh lý, biên dịch những cổ tịch này. Nhưng chỉ dịch được một bộ phận. Không hiểu làm sao người đối với văn tự cổ lại có tài như vậy Coi bộ còn giỏi hơn những hàng lâm học sĩ đó nữa Thần Nam cũng không thèm để ý đến lão nói gì Nhảy bổ vào đông sách đó Qua chừng một vài ngày sau Cả lúc nào cũng vùi đầu trong lịch sử cổ đại Nào đang nhịp thủy cũng kinh ngạc vô cùng Khi nàng vô ý biết được, thần Nam đọc được Thì kinh ngạc đến áo hốc bộ. Lúc thần nam đem những y học điển tịch Chạy lý đưa cho nàng, Đài loa nhiệt thủy kích động thích thành kêu lên. Đây Đây là y thánh thủy trác Ta không phải là đang nằm mơ đấy chứ Nàng cao hướng đến độ Cứ ôm chặt lấy thần nam Được tình hình nhu nhuyễn nó ôm lấy Thần nam cảm thấy nghề mất Đến khi gã đưa tay ra để ôm nạp lan nhiệt thủy, nhưng thân hình kiều diễn mềm mại, đã nhìn chóng tách ra khỏi gã. Từ xa rượt lại một trang cười khúc khích. Từ đó trở đi, mỗi khi thấy nụ cười của nạp lan nhiệt thủy, gã đều không kiềm được tiên mệt liền. Hôm nay là không tìm được một cuốn y thư nào để chỉnh lý rồi danh trên này, nó không chừng. Tiểu tử, người yêu hòa quá nhỉ? Xem ra có vẻ như người thật không có tương lai rồi. Lão nhân già ta thật là xấu hổ vì cùng là nam những cái người đó. Lão độc quái vị một tay vào phía trên bức tường, ló đầu lên quát tháo chịu rồi. Tử lão đầu, ông lại nhìn lén ta nữa rồi. Đúng thật là biến thái mà Có tiền ta mua một tràng phải ném qua bên lão chơi không hả Càng lúc càng thân thuộc hơn Thần nam và lão độc quái thường xuyên chọc cười nhau Cứ thấy mặt là bắt đầu gây gỗ Tuy nhiên từ đó tới giờ Gã vẫn không dám chọc tới lão vua bà Lão vua bà cứ đi đi lại lại ở đông viện và hậu viện của gã Làm cho gã rất là sợ Người dám, người mà dám đốt pháo, ta sẽ cho người nếm mùi thất bộ đoạn trường, thập bộ đoạn hồn. Ôi trời, lão đúng là lão già biến thái mà. Thằng Nam phát ức lạnh, ba chân muốn cảnh chạy khỏi kỳ sĩ phụ. Hôm nay, nạp lan Nhật thủy không châm cứu cho kẻ Đang nói là phải nghiên cứu y tháng thủ rắc tử tên Rồi mới trị tiếp cho cả được Lúc thần nam tới cổ thư khổ Lão nhân đã tới đó từ lòng Người trẻ tuổi Đúng là không có nói dối Coi bộ người đúng là có tài Vì nghiên cứu văn tử cổ Hôm nay lão nhân già ta Phải phiền người chút rồi Vâng Lão nhân gia người xin cứ nói Nếu như ta có thể giúp được Ta nhất là giúp ông Lão nhân lấy trong người ra Một cuốn sách cổ sách vàng Để lên bàn Lấy giấy bút ra chép chép viết viết Một lúc sau Tờ giấy đã đầy những hàng chữ ngàn Được rồi Người có thể giúp ta phiên dịch nội dung Trên tờ giấy này không? thần nam cầm lên đọc qua một lần những câu này căn bản là không thông tục cả nơi lão nhân già mấy câu này không thông ông có chiếc lộ hay không vậy lão nhân nói người cứ tận tụy phiên dịch là được không cần biết thông hay không thông mỗi ngày ngươi dịch cho ta ba thì được chứ được thôi không có vấn đề gì thần Nam trong lòng thầm nghe Lão già này đang nghi thật Không ngờ lão lại đảo lộn câu cũ Nhờ ta phiên dịch cùng mẹ lão chứ Làm gì mà bí mật dữ vậy Còn biết cái sách ma gì đây hào cả lúc trước của gã với lão nhân này Đã không cánh mà bay Gã biết rằng Lúc trước lão già kỳ quạt này gây chú ý cho gã mục đích thì ra là để gã dịch cuốn sách này cho gã mình thôi. Văn tự trên giấy theo thần nam ước lượng thì là chữ của sáu ngàn năm trước, chỉ khoảng mười mấy chữ, nhưng để bao hàm thần, thi thể, chính là những từ mà thần nam mẫn cảm nhất. Gã đối với cuốn sách này liền nảy sinh sự hiếu kỳ không thôi. Đến hết hội 13. Mọi các bạn đón nghe tiếp hội 14.